Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhưng mang giống như trong tâm trạng của lúc này. Nhưng giọt nước mắt của vua linh vẫn thầm nhỏ và làm ướt cả những hình ảnh của Lai Lâm trong trí nhớ. Cô ngược nhìn lên bầu trời xa xăm thì chỉ thấy gió mây hờ hững. Chúng dường như chẳng có một chút đồng cảm nào với cô. Cô thấy lạnh thấy tùi, thấy cô đơn mà cô không thấy được rằng những bước chân của mình đang bắt đầu xa rời thực tại. Còn với nhóm Khả Luân Không ở vị trí nào thấy Khả Nghi Mà lại thoát được ánh đèn pin của họ Rồi đôi lúc Những chiếc đèn ấy lại quét ngang qua sườn núi Đang thoi thoai dưới ánh trăng nghiêm Nhận thấy những bước chân của mình Đang dần tiến đến hang động Mà lần trước đã từng vào Khả Luân thận trọng soi xét kỹ càng hai bên sườn núi Giờ anh nói Phía sau có một cái hang động Chúng ta thử vào đó xem sao Cậu bảo giáo Một cái hang động ở đây ư Lương hỏi có vẻ ngạc nhiên Đúng vậy Đó là nơi một lần trước bước vào Chúng tôi đã phát hiện ra cánh tay của Dục Tâm Lần đó do công việc quá gấp gấp chúng ta lại vội vã Chia tay nên chúng tôi chưa kịp Kể cho các bạn biết được Thật kỳ là Cánh tay của người tên Dục Tâm đó Lại được tìm thấy trong chiếc hang này ư Lương Ản cứ tiếng hỏi Khi mà đôi chân anh đã ngấp nghe đến được Bên cửa hang ôm um tùm cỏ dài Vậy chúng ta hãy vào đó thử xem sao Hy vọng là có thể phát hiện ra được một điều gì đó Vừa rớt lời Dương Vinh tiến thẳng ở bên trong Không một chút ngần ngại Mọi người hãy cẩn thận Tiếng khả luân đang bước phía sau nói với theo Và anh cũng thận trọng soi xét mọi thứ xung quanh Nhưng vẫn chưa có được dấu hiệu nào cho thấy Nơi đây có sự khác thường Rộng quá Không ngờ lối vào thèm Mà quang cảnh trong này lại rộng đến như vậy Người vừa phải thốt lên vì ngạc nhiên ở Dương Vinh. khi mà cả một khoảng không mênh mông u tối đang hiện lên trước mắt anh. Mọi người hãy kiểm tra thật ký tất cả mọi ngón khách xem sao. Lời nói khá đơn thì không lớn Nhưng nó cứ văng vàng trong hang làm cho Dương Vinh và lương ngạn nghe rõ mồn một, một. Cả ba chàng trai cùng cầm cụi tìm kiếm tất cả mọi ngóc khách trong hang. Họ cứ mãi miết tìm kiếm mà không hề biết rằng phía ngoài cửa hang Có hai bóng người ăn vận lụm tùm Đang lặng lẽ đứng nhìn theo họ Hai kẻ bí ẩn này không hề Có một loài lịch rõ ràng Và dường như bọn chúng là những kẻ Đang mang trong mình một nửa Là thân người của nửa kia Giống như là thân ma Cả ba người vẫn đang mãi biết tìm kiếm Thì bất chẳng có một giọng nói lạnh Buốt vang lên Như làm chấn động có bầu không khí tinh Mình dùng hàng tối Các người là ai Giọng nói cứ âm mưu lành lành Trong hàng Làm cho cả ba người cùng thấy sật mình Lương án run hỏi lại Ai? Ai vậy? Mọi người cẩn thận Trong này có người Là tiếng của một người đàn bà ba. Đời nói lớn của khả luôn vừa rứt Thì đập tức cả ba người Họ đã mau chóng chụm lại sát nhau Thành một hình tam giác Những chiếc đèn pin tay họ liên tục được Xoay quét loạn xạ Nhưng vẫn chẳng thấy bóng một ai Tiếng nói ấy vẫn cứ vang vẳng vang lên Làm cho cả hang động cầm đà Sực đến một mũi chết chấp Các người lại Vào đây lẽ làm gì Ai Ai đang ở trong này vậy Tiếng hỏi khả luân lại cất lên Nhưng vẫn chẳng thấy có ai xuất hiện Ngoài những vách đá im nềm Xung quanh bốn bè hang động Đang cái mặt ra để cố nhìn cho ký Thì bất chờ có một chiếc bóng Chạy vụt qua chiếc ánh đèn của Dương Vinh Rồi chìm vào trong vách tối, làm cho anh thấy giật mình, giọng anh như bất tự trùng. Trời ơi, có một thằng bé. Cái gì, cậu bảo sao? Có một thằng bé ư? Nó, nó, nó đâu? Một đường hạn hỏi bội vàng. Anh không quên đứng sát lại hơn như để trấn an dương vị. Nó lần sau vách đá có màu tím như kia Giọng dương vị như đã dần bình ồn trở lại. Rồi những bước chân của anh cùng với Lương Ngạn và Khả Luân thận trọng tiến lại phía vách đá dựng đứng tận cùng phía góc hạt. Cô bảo nó lần vào đây hứa. Đúng vậy. Rồi mình trả lại Khả Luân một cách chăng chắn, làm cho những bước chân của Luân càng trở nên thận trọng hơn. Cả ba người cùng áp sát lại gần phía vách đá. Những chiếc đèn pin trên tay họ như đã sẵn sàng xoay vào cái góc tối tăm kia. Đang trực xoay vào trong tận cùng của vách đá thì cả ba đều khứng lại bị họ đang có chung một cảm giác rần rần ở đó, sống lưng của Khả Luân bỗng nhiên lạnh buốt, anh cảm nhận thấy phía sau mình đang có tiếng chất người. Ai? Vừa nói to, Khả Luân vừa quay đèn lại, nhưng lại chẳng hề có ai ngoài những luồng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net